Hồi thạch ứ t h cơ bị lửa thiêu hiện hình cục đá thương hại cho ngao quảng bị na cha đạp lên lưng không ngóc đầu dậy nổi liếc mắt nhìn thấy na cha nổi giận mắng lớn thằng xúc sinh vô lễ mày là đứa nào mà dám giết dạ xoa tướng trời phong rút g ầ n ngao bính là vị thần làm mưa lại dám đè đầu ta là một vị chúa đông hải làm ũ áo lấm lem không kể đến luật trời tao kiện đến ngọc hoàng giết cả dòng họ mày cũng chưa hả dặn na cha nghe ngao quảng rủa mắng mình muốn đập một càn khôn quyện cho chết phứt ngặt không dám trái lời thầy dặn nên cứ đạp lên cổ mắng lại mày xưng mày là đông hải long vương nhưng đối với tao không kể mày vào đâu cả mày biết tao là ai không tao là linh châu tử học trò của ông thái ất trân nhân vâng lệnh ông nguyên thủy xuống đầu thai giúp nhà chu diệt v u a trụ tao đi tắm đâu có chọc ghẹo gì đến mày mà mày sai bọn bộ hạ vác búa đến b ữ a tao tao giết chết hai đứa cũng chẳng tội lỗi bao nhiêu việc gì mày đi kiện ngọc hoàng nếu mày không bỏ ý định thì tao đánh mày đến chết ngao quảng ý mình là kẻ đang nắm giữ trọng trách quyền hành do trời ban nên thách mày giỏi cứ đánh tao thử na cha nói mày bảo tao đánh thì tao đánh cho mày biết tay nói rồi cầm cú thoi lia thoi lịa ngao quảng thấy na cha làm hỗn nhưng mắc kẹt không sao dậy được đành nằm la hoảng na cha nói tao biết rồi da mày dày lắm tao đánh mày bất quá như đấm lưng thôi ăn nhầm gì lời xưa nói cọp sợ rút gân rồng sợ gỡ vẩy để tao lấy phép đó trị mày nói rồi xé vạt áo ngao quảng vén hông bên tả lên gỡ lấy bốn năm chục cái vảy làm cho ngao quảng đau đớn đến thấu xương ngao quảng thất kinh lớn tiếng van xin tha mạng na c h a nói mày muốn chết thì đừng thưa kiện nữa hãy theo ta về ải trần đường bằng cãi lại ta đập một càn khôn quyện chết tức thì ngao quảng đang lúc thất thế và biết na cha là linh châu tử đầu thai được ông nguyên thủy là chúa tể các vị tiên bảo vệ nếu lôi thôi nó đánh chết rồi kiếm chuyện nói dối với ngọc hoàng ta á t thiệt mạng nghĩ như vậy ngao quảng thuận lời theo na cha về ải na cha bước xuống ngao quảng liền ngồi dậy na cha nói rồng thì hay biến hóa muốn lớn thì nằm chặt cả bầu trời muốn nhỏ thì trốn trong hột cải cũng vừa tao e mày biến mất biết đâu mà kiếm vậy thì hóa ra con rắn nhỏ đặng tao bỏ vào túi mang về dinh cho tiện ngao quảng khó chối tử phải hóa ra con rắn nhỏ na cha bỏ vào túi áo rồi đằng vân về ải trần đường quân sĩ trên ải thấy na cha trở về vội báo với lý tịnh đệ tam công tử đã trở về trước ải lý tịnh nghe tin chẳng vui truyền quân dẫn vào na cha thấy cha mình mặt t r a o m ẻ nhíu tỏ sắc thái buồn bã vội bước đến tạ tội lý tịnh hỏi mày đi đâu về đây na cha thưa con đi đến cửa nhà trời đón bác xin bác nên bãi việc kiện thưa bác đã bằng lòng và con đã rước bác về đây lý tịnh cười cay đắng mày đâu phải thần thánh mà đến được cửa trời con nói dối cha mẹ như vậy thật là đứa con ngỗ nghịch na cha thưa xin cha đừng nóng giận việc này có bác làm chứng lý tịnh càng giận hơn mày còn nói dối nữa bác mày ở đâu na cha thưa bác ở trong túi con đây nè liền rút con rắn lục trong túi áo quăng ra ngao quảng tức thị hiện nguyên hình lại lý tịnh thất sắc lật đật cúi xin lỗi ngao quảng và hỏi vì sao hiền huynh lại ra nông nỗi ngao quảng giận quá thuật lại câu chuyện na cha đón mình trước cửa đ è n làm hỗn vừa đưa h ô m cho lý tịnh xem rồi nói anh sinh nhầm loài quái thai để tôi hội đủ tứ hải long vương đến cửa trời đầu tố xem anh có trốn khỏi tội không nói rồi nổi cơn gió lớn bay vụt ra khỏi hải trần đường biến mất lý tịnh rậm đất kêu trời nói chuyện này rất quan hệ biết tính làm sao đã giết con người ta còn đánh người ta trọng thương ngao quảng là vị long vương vâng lệnh ngọc hoàng c h ấ n đông hải đâu phải nhỏ Na cha quỳ l ạ i thưa xin cha mẹ yên tâm thầy tôi nói rằng tôi vâng lệnh ngọc hư đầu thai giúp chúa dầu đánh chết long vương bốn biển cũng chẳng có tội gì nếu có điều chi thầy con chịu hết lý tịnh là người đã tu tiên thông hiểu thiên cơ thấy na cha đến được cửa trời biết quyền lực na cha không phải nhỏ tuy nhiên ỉ vào quyền lực tác hại mọi người là điều cấm kỵ dù cho thầy các vị tiên cũng không thoát khỏi tội lỗi ân phu nhân vốn thương con thấy na cha nói vòng vo sợ lý tịnh nổi xung đánh cho một trận nên nháy na cha và nói mày là con bất hiếu theo báo hại mẹ cha đi cho khuất mắt còn đứng đó làm gì Na cha vâng lời mẹ bước ra phía sau hoa viên không dám nói lời nào nữa thấy mình làm phiền đến cha mẹ na cha có ý buồn một mình thẩn thơ mãi bỗng ngó thấy một cái lầu cao trong khu vườn bộ mát mẻ lắm na cha nghĩ thầm thuở nay ta chưa dạo lên lầu ấy nay sẵn dịp buồn lòng treo lên đó giải khuây nghĩ rồi liền mở cửa vườn trèo lên vọng đài bốn bể mát mẻ gió thổi hay hay xa xa trông phong cảnh rất đẹp na cha thầm nhủ nếu mình biết chỗ này mát mẻ lâu nay lên đây hóng gió cũng vui nhìn quanh quất một hồi na cha nhát thấy trên tường vọng đài có treo một cây cung lớn chạm ba chữ càn khôn cung lại có ba mũi tên khắc ba chữ c h ấ n t h i ề n tiễn na tra t h ẩ m nghĩ thầy mình có nói ngày sau mình sẽ làm chức tiên phong thu giang sơn vua trụ vậy thì nay có sẵn cung tên tập luyện cho thuần nhã để ngày sau dùng đến liền lấy cung lắp tên kéo thẳng cánh nhắm bắn qua hướng tây nam bỗng nghe một tiếng nổ vang trời hình như tiếng sấm hào quang trói mắt oai khí ghê mình na tra hoảng hồn không dám bắn nữa nguyên cung tên ấy là của hoàng đế trước kia dùng đánh với s í viu dư ba mũi tên thần lưu truyền lại đến đời sau lâu lắm rồi không ai kéo cung thần ấy nổi nên dùng làm vật báu ấy để tại ải trần đường bây giờ nói về câu chuyện xảy ra tại núi khô lâu động bạch cốt có bà chủ là thạch cơ nương nương hôm ấy học trò của thạch cơ là bích vân đồng tử sách giỏ hoa đi hái thuốc thơ thẩn ở chân đồi thịnh lình bị một mũ i tên bay vào đến găm trúng cổ học chết tươi người học trò thứ hai là thể vân đồng nhi vừa đi đến thấy vậy vội chạy về báo với thạch cơ rằng thưa sư phụ chẳng biết sao bích vân đang đi hái thuốc bỗng bị tên chết thạch cơ nương nương nổi giận nói kẻ nào cả gan dám bắn lén học trò của ta vậy liền theo chân thể vân đến nơi thấy trên mũi tên có khắc hai chữ trấn thiên lòng hậm hực nói trấn thiên là báu tiễn để tại ải trần đường người giữ ải này là lý tịnh nếu lý tịnh không bắn thì còn ai vào trước đây lý tịnh tu hành không được nhờ ta nói d i n m với độ ách chân nhân cho về hưởng công danh nay được làm quan c h ấ n đã chẳng báo ơn ta còn bắn học trò ta đến chết ta quyết bắt lý tịnh đem về động trị tội l i ê n truyền thể vân dữ động một mình cưỡi thanh loan đến ải trần đường khi đến nơi thạch cơ nương nương đứng trên không kêu lớn lý tịnh ra đây ta bảo lý tịnh nghe không rõ tiếng ai liền chạy ra xem thử thấy trên cao màu vàng muôn trượng sắc đỏ một vầng nhìn rõ là thạch cơ nương nương cưỡi con loan xanh liền cúi đầu làm lễ và thưa tôi không hay nương nương đến nên tiếp đón chậm trễ xin nương nương tha thứ thạch cơ nổi giận h ế t ngươi là đứa vong ân khéo chuốc ngót lời nói liền lấy cái khăn t r o à n g gọi là bát quái vân quang q u a n g xuống truyền huỳnh kim lực sĩ lấy khăn phép vấn vào mình lý tịnh bắt đem về động tức thì huỳnh kim lực sĩ tuân lệnh thạch cơ cưỡi loan về động chẳng bao lâu huỳnh kim lực sĩ đã dẫn lý tịnh đến nơi giao nạp thạch cơ ngồi dưới động truyền đem lý tịnh vào nạt lớn n g ư ờ i tu hành không thành nhờ ai mà được hưởng vinh hoa phú quý ngươi đã không trả ơn còn gây thù á n ta đến bắt ngươi ngươi làm bộ như là người vô tội là ý làm sao lý tịnh nghe thạch cơ nói không hiểu gì cả chẳng khác người đang lạc vào cõi mê liền cúi đầu t h ư ơ nương g n nương dạy điều gì kẻ hèn này t h ậ t không hiểu thạch cơ nghiến răng nói ngươi trả ơn ta bằng cách bắn chết bích vân đứa học trò của ta phải không ngươi đừng giả bộ ngây ngô lý tịnh nói tôi ở mãi tận ải trần đường không đi đâu hết suốt ngày đêm lo chuyện tập binh mã làm sao bắn chết bích vân đồng tử xin nương nương xét lại kẻo oan tình thạch cơ nói chính ngươi dùng tên trấn thiên bắn từ ải trần đường đến đây tang chứng đã rõ ràng tại sao còn chối lý tịnh nói xin cho tôi xem mũi tên ấy thử thạch cơ c h u y ể n đem mũi tên ấy đến và nói tên này là báu vật của ải trần đường nếu ngươi không bắn thì làm sao tên ấy bay đến đây lý tịnh xem thấy thất kinh nói lớn cha chả cung c ả n khôn tên trấn thiên là báu vật của vua huỳnh đế từ xưa lưu lại để trấn ải c h ă n đường từ xưa đến nay không ai kéo nổi cung ấy nay chẳng biết vì đâu tai bay vạ gió đến với tôi như vậy xin nương nương cho tôi về ải tra xét kẻ bắn tên nếu tôi không t r a ra xin đến đây chịu chết thạch cơ nói thôi được ta cho ngươi về tra xét nếu việc này không giải quyết cho xong ta sẽ kiện đến thầy ngươi đấy lý tịnh từ giã thạch c ư cầm tên độn thổ về ải ân phu nhân từ khi thấy chồng bị bắt đem lên trời không hiểu chuyện gì than khóc suốt buổi nay thấy lý tịnh trở về lòng mừng khớp khởi hỏi chẳng may p h u quân vì sao lại bị bắt đem lên trời như vậy thiếp không rõ nguyên nhân run sợ quá lý tịnh thở dài nói phu nhân ơi ta làm quan đã hai mươi lăm năm nay không xảy ra điều gì đáng tiếc đến nay thời suy nên s u y khiến lắm tai nạn vừa rồi chẳng biết kẻ nào đã dùng hai vật báu càn khôn cung và trấn thiên tiễn bắn chết người h ậ m trò của bà thạch ở động bạch cốt bà ấy bắt ta đòi thưởng mạng ân phu nhân nói hai báu vật ấy để trên vọng đài từ xưa nay không một ai bắn nổi nay trong ải cũng chẳng có tướng nào mạnh lẽ đâu dùng được lý tịnh nói ta nghi thằng na cha tinh nghịch đã dùng tên thần sát hại kẻ v ô can ân phu nhân nói thằng na cha mới có bảy tuổi lẽ nào có đủ sức mạnh dùng thần tiễn lý tịnh nói phu nhân không biết chứ na cha là một tướng trời đầu thai làm con mình tuổi nhỏ nhưng tài cao sức mạnh vô địch chính nó đã dùng sức mạnh đánh cả đông hải long vương vừa rồi phu nhân không thấy sao ân phu nhân thở dài chuyện kia chưa dứt chuyện nọ đã gây chưa chắc thằng na cha đã gây nên chuyện này lý tịnh ngồi nghỉ một lúc rồi khiến quân đòi na cha đến quân vào tìm na cha suốt buổi mới gặp na cha đến trước mặt lý tịnh vòng tay thưa cha có việc gì sai bảo con lý tịnh nói thầy con đã dặn con sau này giúp nước phò vua đồ b ì n h bố trận vậy nay sẵn dịp thong thả sao con không tập cầm cung cưỡi ngựa để phòng giúp nước na cha nói việc ấy cha không dạy con cũng phải lo vừa rồi con lên chơi viễn vọng đài thấy đó để cung tên con bắn chơi một mũi mà khói đen mù mịt hào quang trói sáng ngời nghe tiếng sấm vang tai mũi tên đ ầ u mất lý tịnh nghe nói ngồi chết điếng d â y lâu mới thốt lên mày là thằng nghiệp báo việc giết chết thái tử long vương còn đó chưa gỡ xong nay lại chọc giận đến thạch cơ việc càng d ố i thêm nữa ân phu nhân ngồi nhìn d ữ n g na cha không hiểu gì liền hỏi chẳng hay có chuyện gì mà song thân kinh hãi như vậy lý tịnh nói mày dùng tên thần bắn chết học trò của thạch cơ bà ấy vừa bắt tao đến động bạch cốt buộc phải thường mạng mày tính lẽ nào thì tính Na cha nói bạch cốt là động nào học trò bà thạch cơ đi đâu mà bị tên vậy nếu có thì đó là chuyện rủi ro do số mạng chứ c ò n đâu cố ý hại người lý tịnh nói nhưng tên ấy là tên thần ai cũng biết báu vật của ải trần đường còn chối cãi vào đâu na cha nói xin cha dẫn con đến đó con sẽ đối nại trước mặt bà thạch cơ cho không liên hệ gì đến cha mẹ cả con làm con chịu thôi lý tịnh nói ừ nếu mày có giỏi thì đến gặp thạch cơ nương nương tạ tội na cha vâng lời hai cha con cùng nhau độn thổ đến núi khô lâu động bạch cốt lý tịnh bảo na cha đứng ngoài chờ c o n mình thẳng vào trong í t kiến thạch cơ nương nương thạch cơ nương nương thấy lý tịnh đến liền hỏi sao ngươi đã t r a ra người bắn tên chưa lý tịnh thưa kẻ gây chuyện chính là na cha con trai của tôi đó nó là đứa con bất hiếu tuy nhiên con g i ả i cái mang tôi không thể tránh khỏi tội thạch cơ nói ngươi có dẫn nó đến đây không lý tịnh thưa có tôi dẫn nó theo để xin lỗi nương nương hiện nó còn đứng trước động trở l ạ n h thạch cơ nói ngươi sinh con g i ữ không dạy được thôi để ta c h ừ n g trị nó cho nói rồi liền sai t h ẻ vân đồng tử ra ngoài gọi na cha vào na cha thấy có người ra gọi mình biết thạch cơ sai khiến liền nghĩ thầm đây là hang ổ của chúng nếu ta chẳng ra tay trước để lọt vào s a o huyệt của nó thì khó mà đối phó sau này nghĩ rồi liền nắm càn k h ô n quyện lên đánh t h ẻ vân t h ẻ vân thở ơ không đề phòng bị càn k h ô n quyện đánh chúng té nhào xuống đất thở thoi thóp thạch cơ nương nương ở trong động nghe tiếng t h ẻ vân la lên biết ngay na cha đã sinh sự với học trò mình mặt giận hầm hầm sách gươm chạy ra hết lớn thằng quỷ dữ mày dám đánh học trò của ta nữa à na cha mặt lầm lì thấy thạch cơ cầm gươm chạy ra liền thu c ả n khôn quyện rồi ném tới đánh thạch cơ nữa thạch cơ biết đó là bảo bối của thái ất chân nhân lợi hại lắm vội vã đưa tay ra bắt lấy và nói thái ớ t dạy học trò ăn cướp đây mà na cha thấy c ả n khôn quyện bị mất thất kinh quăng luôn sợi dây lưng bảy thước là hỗn thiên lang lên định trói thạch cơ chẳng ngờ thạch cơ đưa tay áo rộng lên hứng hỗn thiên l a n g d i u d i ế u chui vào tay áo thạch cơ liền kêu na cha h ỏ i hãy đem hết các phép của thầy mày quăng ra hết đi na cha chỉ còn mình không hết là mặt dữ vội co dò bỏ chạy thạch cơ gọi lý tịnh nói ngươi là người vô tội ta cho về nghỉ ngơi còn thằng con của ngươi ta sẽ bắt nó trị tội nói rồi đuổi theo na cha như mẹ rượt con chẳng khác mây bay gió thổi na cha chạy đã giỏi mà thạch cơ rượt theo cũng không chậm hai người c ú t bắt một hồi đã đến trước động thái ất chân nhân na cha quen thuộc đường n g õ nên chạy tọt vào trong đ ấ m cửa lại thái ất thấy na cha chạy vội về mặt mày hớt hải liền hỏi chuyện gì vậy na cha thuật lại mọi việc mình bắn tên thần r ồ i trúng học trò của thạch cơ nương nương và bà ta đã thu hết phép còn đuổi theo bắt nữa thái ất nói mày gây ra lắm chuyện bực mình việc đông hải long vương dàn xếp chưa xong đã đến chuyện thạch cơ nữa na tra van vỉ con đ ầ u cố tình bắn chết học trò của thạch cơ tên thần bay lạc chắc là số mạng của học trò bà ấy thái ất nói thôi được hãy ra sau vườn để ta đối phó với mụ ấy thái ất bước ra đứng dựa ngoài hiên thấy thạch cơ mặt giận hầm hầm cầm gươm xông vào động cử chỉ rất hung dữ thái ất cười lớn hỏi nương nương đến đây có việc gì mà bộ dạng khó coi như vậy thạch cơ xá thái ất một cái và nói lão huynh dạy học trò không kỹ càng phép tắc gì cả thái ất hỏi học trò tôi làm điều gì phạm đến nương nương thạch cơ nói nó đã dùng tên thần bắn chết học trò tôi là bích vân sau đó lại dùng càn khôn quyện đánh thể vân đến ngất ngư tôi ra can thiệp nó ỷ có phép của đạo huynh đánh luôn đến tôi nữa nếu đạo huynh muốn tình chúng ta không sứt mẻ thì hãy bảo nó ra đây cho tôi trị tội thái ất nói na tra có mặt trong động gọi nó ra không khó khăn gì x o n g nó là người của cung ngọc hư vâng lệnh giáo chủ xuống đầu thai giúp chúa nếu nương nương muốn trừng trị nó thì hãy đến nói với giáo chủ chừng nào giáo chủ dạy ta giao nó cho nương nương thì ta giao liền ta không phải tư vị thạch cơ cười lớn lão huynh đừng mượn uy của giáo chủ dọa dẫm đàn bà lão huynh thả học trò ra giết người phá phách kẻ khác công lý dù là kẻ quyền uy cũng không thể trốn tránh được sát nhân phải đền mạng đừng đem giáo chủ dọa tôi thái ất nói đạo nào cũng vậy người dưới phải tôn trọng kẻ trên nương nương đã là kẻ tu hành lẽ nào không rõ lệ luật thạch cơ nói tuy cùng là đạo nhưng tôi ở khác ngành lẽ nào chịu tùng phục giáo chủ của đạo huynh thái ất t r ầ n nhân cười lớn nương nương ý muốn nói người triệt giáo không tuân lệnh xiển giáo chứ gì theo tôi nghĩ xiển giáo hay triệt giáo cũng cùng chịu dưới sự điều khiển của ngọc hoàng không nên có ý ấy nương nương cũng biết lúc này số trời đã định tam giáo phải đồng nghị bản phong thần cho đủ số giáo chủ đã truyền cho chư tiên các động phải sai đệ tử xuống trần giúp nhà chu na cha cũng vương lệnh đầu thai sau làm tiên phong cho khương thượng dầu nó lầm lỗi bắn trúng học trò của nương nương thì cũng tại số trời không phải cố ý sát nhân mà bắt đền mạng xét như nương nương là kẻ tu niệm tránh điều lo lắng thì cũng chẳng nên mua k i ề u t r ú c oán làm chi cho lỗi phép đạo t h á i cơ nổi g i ậ n nói tam giáo đạo nào cũng trọng sao lại có ý chê triệt giáo của tôi thái ất nói đạo tuy là một song có thấp cao chính t à phải phân biệt t h á i cơ không còn nhịn được nữa chém thái ất một gươm thái ất vội né sang một bên tránh rồi chạy thẳng vào động rút ư ơ m báu và dây phép quỳ lạy về hướng đông vái ngày nay cực chẳng đã phải phạm tội sát sinh đệ tử không dám giấu thầy xin chịu tội trước vái lạy rồi thái ất ra r ư ớ c động điểm mặt thạch cơ nói ngươi còn non nớt lắm sao chẳng lo tu niệm lại muốn đua danh muốn đến cửa lành làm dữ thạch cơ không n h ì n vung gươm chém đùa thái ất đỡ ra và nói ngươi là cục đá nhờ âm dương soi sáng nhật nguyệt thấm nhuần tuy hóa hình ngàn năm nhưng chưa đắc quả nay số trời đã đến nên khiến ngươi đem chút tài muộn của tà đạo c h ố n g với chính đạo ta e uổng công tu luyện ngàn năm không được thành tiên lại trở thành đá thạch cơ nương nương nghe thái ất đem gốc tích mình ra châm biếm lại càng giận hơn đôi mày dựng ngược hai mắt tròn xoe múa kiếm chém thái ất không ớ t thái ất đưa gươm đối địch đánh nhau được mươi hiệp sức gái không sánh nổi tài trai thạch cơ ra tay trước liền ném khăn bát quái lên chiếu hào quang sáng trói thái ất cười lớn phép tà cự sao lại chính liền đưa tay chỉ chiếc khăn bát quái miệng niệm lâm dâm tức thì khăn bát quái x a xuống đất thạch cơ thấy phép mình không hại nổi thái ất tức giận múa kiếm như bay màu trắng t ỏ a ra phủ một vùng thái ất nói n g ư ờ i đã cố tình không hối cải quyết làm giữ với ta lẽ nào ta dung thứ nói rồi bước tránh sang một bên lấy k i ể u long thần hóa trạo vung lên bảo bối này có hình một chiếc nơm úp cá thạch cơ thấy chiếc nơm phép thất kinh bỏ chạy nhưng không sao tránh khỏi chiếc nơm úp nhầm đầu thạch cơ chui vào đấy na cha thấy thầy mình dùng phép úp thạch cơ mà đốt vội chạy ra lớn tiếng nói phải chi lúc nãy mình được chiếc nơm ấy thì khỏi mất công thầy mình phải ra tay thái ất ngó ngoái lại thấy na cha nghĩ thầm thằng quỷ này ý muốn t r ư ớ c nơm phép của ta nhưng nếu cho nó ngay bây giờ thì gây họa không ít c h ỉ bằng để lúc nào khương tử nha làm tướng ta sẽ cho nó cũng chẳng muộn nghĩ rồi liền gọi n a cha bảo na cha nay bốn vị long vương vâng lệnh ngọc hoàng đang bắt tội thân phụ ngươi dưới ải ngươi hãy trở về cho mau Na cha nghe nói khóc lớn xin thầy g i a ơn cứu con một phen con lầm lỗi gây tội cho cha mẹ thật l ầ m con hối hận vô cùng thái ất thấy na cha khóc than lạy l ụ c liền kề miệng dặn nhỏ vài câu bảo làm y kế ấy mới cứu được cha mẹ khỏi tội na cha tuân lệnh độn thổ trở về ải trần đường còn thạch cơ bị chín con dòng lửa trong c h ư c nơm thần vẫn vít chặt hơi nóng phừng phừng khói tỏa mù mịt thương thay uổng công mấy ngàn năm tu luyện thạch cơ bị hiện nguyên hình thành một cục đá xanh cũng bởi tại lửa trong tâm không dần được nên mới bị lửa bên ngoài đốt ra cho cục đá xanh tan thái ất thấy càn k h ô n quyện và hỗn thiên lăng không cháy liền thâu hai vật báu ấy đem cất na cha độn thổ trở về đến ải trần đường có quân v à báo cho lý tịnh hay bấy giờ vợ chồng lý tịnh đều bị trói còn bốn vị long vương là ngao quảng ngao thuận ngao nhuận ngao khâm đều ngồi trước mặt bàn cách xử án khi nghe quân báo có na cha về bốn vị long vương đều nghiến răng giận dữ na cha vào ải thấy cha mẹ bị trói hét lớn sao quý vị làm ngang như vậy kẻ nào làm không phải kẻ ấy chịu tội thôi tôi đã đánh chết lý lương và ngao bính thì một mình tôi thế mạng không việc gì bắt trói s o n g thân tôi bốn vị long vương đều nhìn na cha ngao quảng nói ngươi giết người gây nhiều việc đại ác lại bỏ trốn không biết xấu hổ mà còn nói chuyện h i ế u đạo na tra nói giết người đền mạng nay tôi bằng lòng mổ ruột nóc thịt chặt xương của tôi ra để đền tội với song thân cả ơn sinh thành quý vị không được làm phiền đến song thân tôi nữa nếu quý vị bằng lòng như vậy thì tôi thi hành bằng không tôi cùng quý vị đến cửa trời í t kiến ngọc hoàng nhờ phân xử phải trái như vậy mới là con có hiếu ngươi làm được vậy ta cũng khen ngươi đấy nói rồi mở trói cho vợ chồng lý tịnh na cha lấy gươm ra tay mặt chặt tay trái lóc hết thịt rồi m ổ bụng loài ruột cả đùm chỉ chốc lát hồn lìa xác thương ôi máu me lai láng xương thịt tan tành lòng thảo dạ ngay hồn bay phách lạc người sau có thơ điếu na cha mình làm mình chịu dám n ả i bao đ ẻ họa song thân dạ nỡ nào lóc thịt quyết đền ơn nhũ bộ liều thân đành trả nghĩa c ủ lao lòng bền như đá lăn không núng máu chảy như vòi thác chẳng nao riêng thẹn phận hèn coi mạng lớn nghĩ càng hổ mặt với anh hào bốn vị long vương thấy na cha chết rồi không còn lý nào làm khó lý tịnh nữa đồng lui về hết vợ chồng lý tịnh tẩm liệm hài cốt của na cha đem chôn lòng buồn không khuây nguyên na cha là trái châu linh không hồn phách bởi đầu thai nên mới có hồn nay hồn na cha phất phơ theo gió trở về động các bạn thân mến về lời bàn cũng như chuyện tây du chuyện phong thần cũng nhân cách hóa thần thánh một cách rất buồn cười thần thánh do người tưởng tượng ra rồi cũng do người vẽ vời nhiều cách ở thời đó thần thánh cũng chẳng khác con người cũng giận hờn tranh hơn tranh thiệt với nhau cũng có những ông tiên khinh thế ngạo vật đánh giết nhau cũng chỉ vì dành một danh dự h ả o rồi cũng có tiên lớn ăn hiếp tiên nhỏ thần lớn ăn hiếp thần bé trông thật giống hài hước tuy nhiên đó không phải là không lý do cái thời phong kiến nước tàu giai cấp phân hóa những vua quan những hoàng tộc làm lắm điều rối ren dân chúng không dám nói mượn những chuyện thần thoại để nói lên lòng c h ắ c ẩn của mình tưởng cũng thích thú lắm chứ châm biếm thần thánh tức là mượn cớ để nguyền rủa cái chế độ phong kiến thối nát trong giai cấp quan trường vậy cho nên trước mắt dân chúng thần thánh hành động không khác gì con người cả ngọc hoàng thượng đế cai trị q u õ i trời đến các vị tiên thần hoàn toàn sống với ý thức con người dưới thế gian